Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 746: Biết không sợ súng. Cút ngay. Đinh Nhạc chân mày cao lại. Phất tay chín điểm kim quang bắn nhanh ra như điện. Trong thời gian ngắn, tiếng nổ vang đinh tai nhức ức. Chín viên to lớn tinh thần hóa thành, quét ngang mà ra, trực tiếp đánh bay vị kia một kiếp bá chủ. Để trong miệng hắn thổ huyết Sắc mặt kinh hãi Tinh hà chi xa Chết Đinh nhạc hét lớn Đuổi theo vị kia muốn chạy trốn một kiếp bá chủ Hắn đỉnh đầu xuất hiện thiên đạo thánh khí Gần như thiên đạo lực lượng bản nguyên gia chỉ ở trên người hắn Nhất thời đinh nhạt khí thế càng hơn Không có cho đối phương lưu lại cơ hội Thánh kiếm trực tiếp chém xuống Kiếm khí chấn thiên a một tiếng hét thảm Mang ý nghĩa có chân đảo bá chủ vẫn lạc Một kiếp bá chủ thi thể ngang dọc Máu tươi ràn rùa Để hốn đồn vạn đảo biểu lộ đau thương Ai khúc lưu chuyển mà ra Mưa máu phiêu linh Chết tiện Thiên Vũ thần quốc Uy vương sắc mặt khó coi gào thét Thân hình hắn hơi động Bàn tay lớn chính là đánh về Đinh Nhạc Hai kiếp bá chủ thần thông vô lượng Muốn nghiện ếp Đinh Nhạc, đi Đinh Nhạc không có liều mạng hai kiếp bá chủ Tuy rằng hắn rất muốn cùng đánh một trận Nhưng này nhất định là khổ chiến Hiện tại tính không ra Đinh Nhạc đuổi theo trước kia vị kia ra tay chân đảo bá chủ Sơ tay chính là chém xuống một kiếm Âm một tiếng Viên hoàn hình cực phẩm chí bảo bị bắn ra ngoài. hào quang tung tói. Ui năng nhất thời bị ha tổn không nhỏ. Để vì kia một kiếp bá chủ sắc mặt không khỏi vì đó nhất bạch. A Uy vương hét giận dữ thân hình hơi động liền nghĩ đuổi theo kịp đinh nhạc chém giết tên tiểu tử này. Âm, uhm, nhưng lúc này một bóng người xuất hiện ở sau lưng của hắn. Một cái tát đem Uy Vương cho đập bay ra ngoài Vô tâm thượng nhân khuôn mặt anh Tuấn cực kỳ Tuy rằng được xưng thượng nhân Nhưng khuôn mặt cũng bất quá thiếu niên dáng sấp Thân thể thon dài Khí chất rất tốt Hắn khẽ mỉm cười Nói rằng Uy Vương đừng nóng vội Người đối thủ là tại hạ Uy năng gào thét Cầm cực phẩm trí bảo hướng về vô tâm thượng nhân mạnh mẽ nền xuống Nhưng vô tâm thượng nhân giờ khắc này có thiên đảo gia trì Cho dù không có cực phẩm trí bảo tại người Vẫn như cú thần thông mạnh mẽ Đem quỳ vương liên tục bức lui Điều này làm cho quỳ vương rất ước muốn thổ huyết Này phải thay đổi ở chỗ khác Hắn căn bản không cần để ý cái này vô tâm thượng nhân Hiện tại hắn có chút hổ lạc đồng bằng cảm giác. Hết cách rồi, Cụi Vương chỉ có thể lại gọi tới một người trợ giúp. Hai đánh một, mới ngăn chặn vô tâm thượng nhân. Còn muốn đi. Một bên khác, đinh nhạc tốc độ thật nhanh. Thánh kiếm đánh xuống, một kiếm đánh bay vì kia một kiếp bá chủ. Vị bá chủ này mặt tái mét. Thân thể đều là nước ra. Căn bản không dám dừng lại. Hắn biết. Chính mình một người căn bản không phải là đối thủ Bất quá rất nhanh Lại có hai vị thiên vũ thần quốc chân đảo bá chủ đến Tuy rằng đều là không có vượt qua kiếp bá chủ Nhưng thêm vào một vị một kiếp bá chủ Ba người đồng thời Vẫn là chặn lại rồi đinh nhạc Xếp hắn Một kiếp bá chủ sĩ khí chấn động Ba người liên thủ Hét lớn một tiếng Viên hoàn hình trí chí bảo chính là xoay tròn mà ra Thần quang sắc bén Muốn chém giết đinh nhạc Nhưng vào lúc này Một đảo tử sắc tiên lộ đột nhiên từ đảng xa kéo dài mà đến Tốc độ thật nhanh chớp mắt đã tới Một bóng người đặt lên tiên lộ mà đến Trong nháy mắt chính là đến một vị bá chủ phía sau Sơ tay chính là một kiếm chém xuống Xét đánh không kịp bưng tay tư thế vị bá chủ kia căn bản không có thời gian làm ra phản ứng Không Một cách đầu lâu bay lên Vẫn như cũ có kêu thảm thiết vang lên Ánh mắt kinh hoàng Nhưng theo hốn độn tiên kiếm chém xuống Cách đầu kia cũng là bị chém chết Hồng mạc đồ vật tung tói Máu tanh cực kỳ Đồng thời Đinh Nhạc cũng là lôi đình ra tay. Thánh thập từ giá truyền nổ, trực tiếp cầm cố tên còn lại. Thánh kiếm lộ ra vô cùng uy thế Thổi phù một tiếng, lại một người bị giết. Máu tươi tại chỗ. Lần này, vị kia ra tay một kiếp vả chủ nhưng là giọt thảm. Liền cực phẩm chí bảo cũng không kịp thu hồi. Xoay người chính là muốn chạy trốn. Bất quá đinh nhạc bản tôn nhưng là sấm tiên lộ chớp mắt đuổi theo Một quyền chính là nổ ra Đại thế như nước thủy chiều Cương mãnh vô cùng Phịch một tiếng Một kiếp bá chủ kêu thảm thiết bay ra Máu tươi tung tói Một cánh tay đều là nổ tung thành một mảnh xương máu Bản tôn tuy rằng vẫn không có chứng đạo Nhưng bây giờ sức chiến đấu của hắn nhưng là cường hãn vô cùng Toàn thân đại đạo ánh sáng trà sát vang vọng Ánh lửa tung tói Tỏa ra vô lượng quang Để hắn dường như một vị vô địch chiến như thần Đương nhiên Bản tôn đối chiến một kiếp bá chủ vẫn còn có chút không đủ Bất quá hiện tại vị này một kiếp bá chủ đang mất đi tự tin Đánh tới đến tự nhiên quân lính tan giá Thiên vũ thần quốc thần Quỳnh Vương có chút sinh nổi giận. Hắn vẫn không có ra tay. Ẩm dấu ở mặt sau tư không vô tận. Mục tiêu của hắn là thanh ngưu đại tôn. Phía trước đại chiến tuy rằng kịch liệt. Nhưng thân là bốn kiếp bá chủ. Hắn vẫn còn có chút sụp xe. Nhưng để thần Quỳnh Vương không nghĩ tới chính là lúc này mới vừa đánh tới đến. Chính mình thì có ba vị vương giả vẫn lạc. Hơn nữa còn là một người giết Thần Quỳnh Vương giận dữ Ánh mắt lưu truyền Bốn kiếp bá chủ ý chí chi lực vàng bạc vô biên Xoạt một tiếng Một vệt thần quang hóa thành một luồng ánh kiếm chính là chém về phía đinh nhạc Chớp mắt đã tới Để đinh nhạc khắp cả người phát lạnh Sang sắc Thời khắc mấu chốt Thanh ngưu đại tôn ra tay Đánh nát ánh kiếm kia Một con to lớn đầu trâu luồn vào hư không vô tận Ngưu nhãn khổng lồ như đại nhật Nhìn chầm chầm thần Quỳnh Vương Một điểm mặt mũi cũng không muốn mất mặt xấu hổ Thanh ngưu đại tôn cười nhạo nói Chờ chính là ngươi Thần Quỳnh Vương tràn đầy tự tin Bình tĩnh ung dung Sơ tay thái ưu thần độ chính là triển khai Hướng về Thanh Ngưu Đại Tôn trấn áp tới Lão Ngưu chịu chết đi Ngươi sống quá lâu rồi Âm tộc Đạo Tôn cũng là xuất hiện Hết lớn Liên thủ thần Quỳnh Vương chẳng đánh giết Thanh Ngưu Đại Tôn Đồng thời Còn có một vị bốn kiếp bá chủ Ở phía xa như ẩn như hiện Ở một bên lược trận Bọn họ chuẩn bị hết sức đầy đủ Hơn nữa nhân thủ cũng là đầy đủ Thậm chí ngũ đại thần quốc đều không có cần thiết một nhà xa một người. Mà âm tục đảo tôn, thì đại biểu bọn họ sở kết thành liên minh ra tay. Đây là bọn hắn muốn phân một canh đánh đổi. Thanh ngư đại tôn cách này xương cứng vẫn là để cho hắn đến gặm. Ngược lại giữa hai người an oán cũng rất sâu. Chính là cho cái cơ hội hiểu rõ. Đây là ngũ đại thần quốc sự Đỉnh Kếp sức có lời Bất quá lúc này thanh ngư đại tôn Nhưng không có căng thẳng Trái lại nở một nụ cười Là cười nhạo Hắn các loại chờ chính là thời khắc này Đối thủ là âm tộc đạo tôn Cái kia không thể tốt hơn Thủ mới hận cú đồng thời chấm sức Từ lúc lục tộc không có có chuyện trước kia Thanh ngư đại tôn tam hương Để hoành hành hốn độn Vào lúc ấy Âm tộc đảo Tôn hoàn toàn chính là một cái tiểu la la Ở tại bọn hắn Tam Hương để trước mặt Thí cũng không dám thả một cái Thấy đều là đi đường vòng đi Nhưng Thanh Ngưu Đại Tôn không nghĩ tới này Âm tộc đảo Tôn dĩ nhiên như vậy nham hiểm Lục đảo Tôn vừa ra xử Hắn liền vội vội vàng vàng nhảy ra Hạ tử thủ Khắp nơi truy sát lục tộc người Thanh Ngư Đại Tôn một thân đảo thương cũng có âm tộc đảo Tôn một ít tôm lao Vì lẽ đó, Thanh Ngư Đại Tôn giờ khắc này nở nụ cười, lạnh léo âm trầm cực kỳ Âm tộc đảo Tôn giờ khắc này sức lực hết sức đủ Trong mắt hắn sát cơ cũng là lạnh léo âm trầm Trong lòng càng là một mảnh vui sướng Rốt cuộc muốn giải quyết này đầu châu già Hắn cũng nên chết rồi Thầm nghĩ Âm tộc đạo tôn chính là đã ra tay rồi Bên cạnh hắn Thần Quỳnh Vương cũng là tham dự trong đó Bất quá nhưng là lấy âm tộc đạo tôn làm chủ Đồ biết không sợ súng Lão ngư tác thành ngươi Ò thanh ngư đại tôn nói xong Một tiếng chấn thiên ngư hống chính là há mồm mà xa Này một tiếng chấn đồng hư không vô tận tư không đều là chi vụn vặt dập tắt một mảnh tùy theo sừng Châu như tao hiện ra vô tận Hàn quang rơi xuống lần này thiên địa đều kinh âm tộc đạo tôn cùng thần Quỳnh Vương nhất thời cảm thấy không đúng trong lòng hàn khí trong nháy mắt chính là sông ra